Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 260 châm ngòi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Đương nhiên không chỉ mỗi bồn môn chúng ta đồng thủ. Từ lâu thiên, một phái độc chiếm linh mạch đã khiến vô số đồng đạo bất mãn. Chỉ là thực lực bọn họ có chút đáng sợ khiến chúng ta cũng đành khoanh tay. Đứng nhìn, nhưng bây giờ nhân cơ hội này chúng ta có thể liên hiệp. với những tông phái gia tộc khác phó bưu âm trầm nói cùng môn phái khác liên hiệp nhạc thông nhịp nhịp ngón tay gõ xuống mặt bàn sư huynh ngươi đừng do so dự nữa như ngươi nói thiên mục phái thế đại chỉ dựa vào thực lực bổn môn tuyệt đối không đủ liên hiệp với tông môn khác ít lời có thể bị chia cắt nhưng thiên mục phái tích. Lũy đã mấy ngàn năm Linh mạch cùng tài liệu vô cùng phong phú đủ cho Các môn phái chia ra Huống chi trong vòng 500 dặm quanh thiên mục sơn này Ngoài thiên Mục phái tuyết ảnh môn chúng ta là thế lực lớn thứ hai Một khi đại Sự thành công chúng ta có thể chiếm cứ địa điểm linh khí sung túc Nhất làm trọng địa bản môn Trở qua trên trăm năm bổn môn có nhiều đệ Sự tiến giai thành tu sĩ cấp cao có thể trở thành môn phái hạng nhất. u châu, sư huyên ngươi cũng có thể lưu danh. Phó bưu vẫn kiên trì. Khuyên nhủ. Được rồi, sư đệ. Ta tin ngươi lần này. Nhạc thông cuối cùng cũng không trải qua sự hấp dẫn do phó bưu vẽ ra. Sư huyên ngươi yên tâm, chúc ta nhất định thành công. Phó bưu thần. Sắc đại hỷ, vớ ngực cam đoan nói. Việc này không nên chậm trễ Chúng ta trước tiên hãy rời khỏi nơi Đây, được Hai người ra tới cửa nghênh khách lầu Đã thấy có vài tu sĩ khác đứng Ở đó, bọn họ đang muốn đổn quang xuống núi Đột nhiên một đám thiên mục phái đệ tử đi tới Dẫn đầu là một trung Niên khoảng hơn 30 tay cầm một cây lệnh kỳ Chắp tay hành lễ Nói kính chào các vị tiền bối Tại Hạ Ô Dương là chấp sự tệ phái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 Phó bưu vốn là có dụng tâm cố ý làm cho sự việc càng hỗn loạn càng Tốt, hắn mỉa mai ngươi nói đúng lắm Tạm thời lưu lại chúng ta một Thời gian Thiên mục phái các ngươi cho dù thiết lực cỡ nào cũng không Thể muốn gì thì làm Chính là một tiểu tử trúc cơ kỳ nhỏ nhoi cũng Dám nói với chúng ta như vậy Giọng nói chưa dừng Hữu thủ trột nhanh ra định đem ô dương bắt vào Ô dương sắc mặt hoàng sợ. Tự nhiên hắn không dám đón đỡ. Cả người tung. Bay về sau. Đồng thời vấy lệnh kỳ trong tay quát to các sư đệ mày. Trận. Ngăn hắn lại. Ngay lập tức kỳ quang các màu phóng lên cao. Thiên mục phái đệ tử mỗi. Người bắt đầu phát ra linh khí. Bọn họ mặc dù tu vi chỉ có chút cơ kỳ. Nhưng cùng môn phái đệ tử qua thời gian dài huấn luyện. Bố thành một. Trận pháp công thủ bổ trợ cho nhau rất chặt chẽ. Tại thế tục môn phái võ lâm lúc giao tranh cũng thường có bày ra các trận pháp. Nổi tiếng là thiếu lâm thập nhị la hán trận. Phái võ đăng. Có thái cực lưỡng nghi kiếm trận. Đương nhiên so với phàm nhân trận pháp do tu sĩ thi triển ra biến hóa. Thần kỳ thêm thập phần. Uy lực tự nhiên vô cùng bá đạo. Phó bưu một chiêu không đắc thủ. Trong miệng ủ một tiếng. Thấy hơn. Chục chút cơ kỳ để tử đối phương đem mình vây vào giữa. Trên mặt hắn. Vẻ nghiêm nghị xuất hiện. Mở to miệng phun ra một đường lam mang phụt. Lên. Lam mang ở hắn đỉnh đầu xoay quanh một vòng. Ánh sáng rực rỡ tan đi. Là một thanh lam đao lóng lánh. Sắc nhọn đặc biệt. Linh lực tỏa ra. Vượt xa linh khí không cách nào có thể so sánh. Pháp bào, ô dương biến sắc, khua đồng lệnh kỳ trong tay các vị sư để cẩn thận. Mọi người chiếm vững vị trí của mình. Hừ, một đám trúc cơ kỳ nho nhỏ mà dám ngăn ta lại, thật không biết. Lượng sức, phó bưu quát lạnh một tiếng, hướng về phía pháp bào trên đỉnh đầu chỉ. Ra, ngay lập tức lam đao hóa thành một tầng lam mang, chém xuống một. Gã trúc cơ trung kỳ ở mé hữu của hắn. Chỉ thấy cùng lúc có thập nhị Thượng phẩm linh khí đủ loại bắn ra đón đỡ lam đao. Nhất thời rằng co. Trên không trùng. Nhạc thông tự nhiên sẽ không để cho sư để một mình chiến đấu. Lấy ra. Một pháp bảo hình dạng như khối trụ cũng gia nhập chiến đoàn. Nhưng sau đó. Hai người phát hiện trận chiến này không hề đơn giản. Mặc dù bọn hắn đều là cảnh giới kết đan kỳ đối mặt với trận pháp của. Mười mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Muốn đem Pháp trận đối phương đánh bại, cũng cần vài khắc thời gian. Bọn hắn lại quên rằng nơi này là địa bàn. Thiên mục Sơn, lát sau có thêm những đệ tử thiên mục phái ở từ bốn. Phương tám hướng vội vàng tới hố trận. Có câu, song quyền nan địch tứ thủ, hổ lạc bình dương cầu kinh khi. Phó Bưu cũng biết kéo dài thời gian với bản thân chỉ bất lợi, vạn nhất. Trưởng lão Thiên Mục Sơn xử lý xong công sự chạy đến nơi này thì hắn. Muốn đi e rằng khó hơn lên trời. Các vị đạo hữu chẳng lẽ mọi người ở đây chờ chết, mặc cho Thiên Mục. Phái muốn làm gì thì làm, đem mình ra phát lạc. Phó bưu hai tay. Huy động pháp bảo miệng không ngừng nói lớn, muốn lôi kéo các kết đan. Kỳ tu sĩ khác tham gia cuộc chiến. Nhưng mà hiệu quả không nhiều lắm, đại bộ phận tu sĩ đều thở đứng. Một bên, bây giờ tình thế không rõ, mạo mùi hạ quyết định không phải là sáng suốt. Có thể ngưng tủ thành kim đan, những người kia nào có ai. Không phải sống trên trăm năm thành lão hồ ly. Không dễ dàng rơi vào. Kịch động. Tuy nhiên cũng có thêm hai kết đan kỳ tu sĩ gia nhập cùng bọn nhạc. thông bọn họ rút cuộc là bị phó bưu khích nổ hay là có tồn tại tâm. Tư khác vẫn còn chưa hiểu được. Nhưng bất kể như thế nào, sau khi có thêm hai vị đồng minh, bốn vị kết. Đan kỳ tu sĩ hợp tác. Cũng không phải mấy chục người trúc cơ kỳ đệ tử. Kết trận sẽ có thể ngăn trở được. Ô Dương thân làm đầu lính cầm trong tay lệnh kỳ đứng ở ngoài trận chỉ. Huy! Nhưng mà hiện tại trên mặt lộ vẻ khó coi. Đột nhiên, hắn thò tay. Lấy ra một tấm phù, cuối đầu dồn dập thầm thì một lát. Sau đó Dương... Tay lên truyền âm phù đã hóa thành một đảo hỏa quang tan biến ở. Trong bầu trời đêm. Cùng khi đó khu một chân nhân cùng mấy vị sư đệ đang đổn quang nhằm Kỳ dược cốc phi tới. Đột nhiên một truyền âm phù bay tới. Ninh thiên. Vũ Thọ một chiêu bắt lấy. Sau khi đem thần thức xem xét. Sắc mặt trở. Nên hết sức khó coi. Ninh sư đệ xảy ra chuyện gì. Ninh thiên vũ không trả lời. lại đem truyền âm phù đưa qua mấy vị kết đan kỳ cao thủ đáng rét tuyết anh môn hai vị này thật to gan ta đây phải đi bắt bọn họ lại là đại hán uy mãnh lên tiếng lỗ sư đệ ngươi không được làm ẩu khu một chân nhân trầm ngâm một trúc ninh sư đệ phiền ngươi đi xem vậy vâng trưởng môn sư huynh ninh thiên vũ gật đầu hóa thành một đạo kinh vòng hướng về nghênh khách lầu mà đi to xè dụ